lưu điện, audio chậm nhẹ, thân hạnh giới thiệu tác phẩm Ta Tình Kiếm k h á c h vô tình kiếm, tác giả Cổ Long, qua sự d ị c đ ộ c của Thanh Nguyệt, mời các bạn cùng nghe. Hồi thứ 23 thực hành mưu định. Trương Thắng nằm dựa nghiêng trên chiếc giường quý em ái, hình như có điều gì suy nghĩ, ánh mắt đang mơ màng.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 mụ vợ già của lão luôn luôn nhường cho nàng hầu ba theo hầu hạ lão từng ly từng tí c h ả bù với ở nhà mỗi khi lão lén đến phòng nàng là mụ vợ già cứ đai nghiến không sao chịu nổi tôi biết rằng đó là thâm ý của mụ vợ già cho người để giám thị hành p h i của mình bên ngoài nhưng cái lối giám thị đó dù sao cũng làm cho người bị theo dõi không những cảm thấy khó chịu mà lại rất bằng lòng nhớ đến làn da thơm mát đến nụ cười còn xinh hơn cả giỏ thủy tiên đang nở nơi góc nhà của cô hầu non trẻ đẹp mà lão rất ít khi được gần gũi lão không khỏi nuốt ngụm nước bọt thèm thuồng đón lấy bình thuốc lào của ả thị nữ vừa dâng đến trương thắng nghe trong lòng khoan khoái lạ lão khép nhẹ đôi mắt vừa định đánh một giấc dưỡng thần. h ạ t h ị Tì vụt ré lên một tiếng kinh hoàng và kế đó một tiếng xoảng vang theo. Chén g i á o yến bằng sứ giang tay rơi xuống đất bể tan tành. Trương t h á n g giật mình vội mở mắt ra. Trước mặt lão đã sừng sững một con người mặc sắc phục đen thui, y như là một quan hồn từ dưới đất đột ngột chui lên. Không một ai thấy gã vào đây bằng cách nào. tuy gác kiếm giải nghệ đã lâu nhưng võ công của trương thắng vẫn không lục chút nào qua thoáng dây kinh hãi cái gan góc của kẻ từng vào sinh ra tử đã trở về lão bật cười g ầ n một tiếng h ờ đúng là tên trộm con quá n manh trước mặt sư tổ mà trổ ngón bất lương chứ và l ò n g theo tiếng cười lạnh buốt chiếc giá để hoa nằm gọn trong tay lão từ trên cao bổ phục xuống như một ánh thép cũng trong thời gian đó chớp lên thật lẹ. Trương Thắng không kịp nhìn thấy đối phương xuất thủ bằng cách nào, thậm chí cũng chẳng nhìn rõ nổi khí giới trên tay đối thủ là vật chi. Lão đã nghe nơi lồng ngực mình buông bút lạnh và năm tia máu nhỏ vúng vọt ra. Chỉ nổi ngày hôm sau, một tinh đồn xôn xao trong võ giới, mai hoa đạo lại tái xuất giang hồ. khắp trà lầu nơi t ủ quán đau đau vẫn sầm xì bàn luận t i n g t r ê n không lẽ kẻ giết chết trương thắng mới chính là mai qua đạo và nạn nhân sắp đến của mai qua đạo sẽ là ai đây những kẻ có gia tư tài sản những gia đình có vợ đẹp gái xinh không ngớt phập p h ò n g lo sợ nhất là những kẻ đã làm giàu không phải bằng giọt mồ hôi chân chính của mình lại càng ngai n g á i ăn ngủ chẳng yên bóng chiều vừa nhậm vàng tia nắng từ trong ngôi cổ tự một hồi chuông công phu đã thánh thoát ngân lên từng gã tăng nhân thiếu lâm trang nghiêm và trầm mặc cúi đầu kính cẩn bước vào phật điện thâm u bước chân của họ hình như k h ẽ hơn bao giờ hết chỉ vì trong mấy ngày gần đây tâm tình của tất cả mọi người trong chùa đều hết sức nặng nề uất những tiếng đọc kinh của họ vẫn trầm trầm ê a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 có phận sự trụ phòng dưới sườn non Nam Dương Đại Hiệp vội vã tiến lên đỉnh và bước thẳng vào hậu viện trong tĩnh thất của phương t r ư ợ n g lặng trang không một tiếng động chi cả làn khói nhang từ nơi cửa sổ lãng đản g bay ra Nam Dương Đại Hiệp tiêu tịnh cố bước thật k h ẽ chân cơ hồ không một âm vang trên mặt đất thế nhưng khi vừa đặt bước vào hậu viện từ trong phương trưởng thất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 Tiêu t ị n h càng thêm ái nái, sợ hãi, chẳng dám n h lời. Vừa bước chân vào, hắn đã r ạ p mình cung kính bẩm. Giang hồ đang xôn xao vì Tinh Mai q u a Đạo lại xuất hiện. Tâm Giám Bá Hiểu Sinh, Cơ h ồ cùng một lượt nhổm bật người lên. Mai q u a Đạo. Tiêu Thịnh khẽ gật đầu. Thưa phải, ba hôm trước đây t ê n đọc hành Đại Đạo Trương Thắng. bỗng nhiên bị ám sát một cách bí mật tất cả tài sản trong nhà bị v é t sạch trơn vết thương chí mạng là năm chấm máu nơi trước ngực y như cánh hoa mai tâm giám bá hữu sinh cùng nhìn nhau biến sắc tâm hồ đại sư trầm mặc im lặng như pho tượng phật nơi đại hùng bảo điện những ngón tay đang lần chuỗi của ông hình như hơi run một lúc lâu sau ông mới bật thở dài nhẹ n h ẹ mai qua đạo lại lần nữa xuất hiện, thế thì những lời nói của lý tầm hoan g có thể là thật, có thể chúng ta nghi q u a n cho y. Bá hiệu sinh ngó tâm giám và làm thinh không nói. c h ậ m rãi bước đến bên cửa sổ nhìn tuyết rơi bên ngoài một lúc, tâm giám tự cất lời. Mà cũng có thể nhờ đó càng chứng minh thêm lý tầm hoan g cũng thật là mai qua đạo. Tâm hộ đại sư không hiểu dội hỏi. như thế là nghĩa làm sao? Tâm giám đáp: nếu đổi vào tôi là Mai Qua Đạo, thì khi biết rõ có người chết thay cho mình, nhất định là tôi sẽ tạm thời lánh mặt. Bạn trái lại, có k h á c nào cứu Lý Tầm Hoan g khỏi chết? Bá hiệu sinh cho đến bây giờ mới lên tiếng. đúng lắm, sự xuất hiện của Mai Qua Đạo ngay bây giờ rõ ràng là rửa sạch tiếng quan cho Lý Tầm Hoan g v ậ y Nếu tôi là Mai Qua Đạo thật. thì không bao giờ tôi làm như thế. Nhíu mày trầm ngâm một lúc, tâm h ồ đại sư mới từ từ lên tiếng. Vậy theo ý của hai người, tâm giám đỡ ngang lời. Kẻ giết trương t h á n g nhất định là đồng đảng của lý tầm hoan, g y đổi l ố t mai qua đạo mà xuất thủ, không ngoài ý giúp lý tầm hoan g thoát tội. Bá hữu sinh buộc thêm một câu. lý t ầ m hoan g thật chẳng là mai qua đạo thì đồng đ ả n g của y không khi nào hành động như vậy. tâm hộ đại sư đứng lên đi quanh trong phương trưởng thất mấy lượt và đột nhiên dừng lại. hôm nay trực nhật bên b ồ đề diễn là ai? là nhất nhân và nhất trần đệ tử dưới trướng của nhị sư huynh. tâm hộ đại sư bảo gọi họ vào đây và ông chấp ta dừng lại nơi góc nhà. nhìn làn khói trầm trắng mỏng từ trong chiếc lưu động uốn éo bay lên x u ấ t thần nghĩ ngợi tuy nghe tiếng chân của nhất nhân và nhất trần bước vào ông vẫn không quay đầu lại chỉ hỏi cầm t ố i của ngũ sư thúc các ngươi đã mang vào chưa nhất nhân cung kính đáp thưa mang rồi nhưng nhưng t â m hộ đại sư hơi câu m à y nhưng thế nào nhất nhân cúi đầu đáp đệ tử cũng theo y như quy củ hai hôm nay mang mâm cơm đặt ngay ngưỡng cửa phân lượng cũng y như ngày qua gấp đôi phần cơm cũng như đồ ăn còn có thêm một bình nước lã nhất trần đỡ lời mâm cơm do chính tay đệ tử mang đặt nơi cửa vì đệ tử địch thừa cơ xem động tĩnh bên trong nhà như thế nào chẳng ngờ khi đệ tử bước đến cửa đã nghe thấy tiếng của lý tầm hoan g đuổi đệ tử mau đi ra. Chẳng thể nấn ná, đệ tử vừa bước đi vài bước, thấy ngay bàn tay của họ Lý từ khe cửa thò tay kéo mâm cơm vào. Nào ngờ, nào ngờ chỉ qua chốc sao, y lại ném cả mâm cơm trở ra ngoài. t â m hồ đại sư đã quay người lại. Tại sao thế? Nhất Trần hơi lúng túng. Vì hắn chê đồ ăn chẳng ngon, lại không có rượu, cho nên chẳng thèm ăn. tâm h ồ đại sư mặt bừng sắc giận, Hừ, hắn cho nơi đây là quán cơm à? tả vào chùa thí phát quy y trên mười năm trời nhất nhân và nhất trần chưa khi nào thấy vị phương trưởng trưởng môn của mình nổi giận bao giờ, cả hai gầm thấp đầu cơ hồ chẳng dám ngẩng lên, nhưng chỉ một thoáng qua sắc diện của vị cao tăng thiếu lâm đã trở lại bình thường, ông lại quay đầu nhìn sững làn khói trầm. nhẹ tỏa trong không gian và chậm chậm cất lời. Hắn đòi ăn thứ gì? Nhất nhân đáp: Hắn, hắn viết một tờ thực đơn ném ra, bảo chúng đệ tử cứ y theo đó mà làm. Còn hâm rằng nếu sai một món là hắn nguyên mâm trả về. Rắc mặt của Nhất Nhân không giấu được sự bối rối, chứng tỏ là khi nhận thấy tấm thực đơn và nghe xong lời của Lý Tầm Hoan. g gã thật lỡ khóc lỡ cười. Tâm hộ đại sư bảo: đưa tấm thực đơn đó cho ta xem. đ i c t nhìn lên mảnh tô trắng mà nhà chùa dùng để chép kinh, tâm hộ đại sư thấy bên trên mấy hàng chữ thảo mà nét bút như phượng múa rồng bay, măng non hầm chao đỏ, bát bửu la h á n t r ạ i tóc tiên chân đậu hũ, cải nụ xào đông cô, bắp non nấm b ú p mộc nhĩ canh m ộ t tô. ngoài bốn món ăn và một món canh ra, lại còn ghi thêm ba câu rượu trúc diệp thanh thượng hảo hạng. Đường đường một ngôi thiếu lâu cổ tự biệt lập với thế nhân, lại bị lý tầm hoa nhiễm g nhiên xem như nơi quán ăn của chúng kinh thành. Cho dù bất cứ ai công phu hàm dưỡng thâm sâu thế nào, nhưng khi xem xong tấm thực đơn trên, ác không khỏi sôi gan méo mặt. Ngờ đâu tâm hồ đại sư vẫn thả nhiên bảo. các ngươi cứ y theo tấm thực đơn mà lo cho hắn. tâm dám nhích lên một bước hậm hực. sư huynh, sư huynh có thể chịu gả. tâm hồ đại sư khoát tay chặn lời. nếu lý t ầ m hoan g không chịu ăn, thì ngũ sư đệ cũng phải nhịn đói theo hắn. thể xác của ngũ sư đệ vốn yếu đuối, mấy năm gần đây là bệnh hoạn liên miên, chúng ta n ở nào để cho người thêm dày vò?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 cũng phải làm gã là một khối đá không hơn không kém thật ra thì khi đó đã đói đến mức độ không còn hơi sức mà lết đi giá như chú thỏ đó không tự dẫn sát đến cho gã chọt thì có lẽ gã phải chết đói lâu rồi câu chuyện chú thỏ rừng tinh khôn tinh khôn cho đến độ c h ồ m cáo cũng chịu thua không bắt được tự đầu vô lưới quả là một chuyện gần như là thần thoại giữa miền s a mạc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 m a i mà loại gấu lại không thích ăn thịt người chết và gã chỉ còn cách nằm im giả chết. ngờ đâu lại gặp một chú gấu quá quỷ quyệt và hình như cũng đang đói điên lên, cứ quẩn quanh mãi bên người gã chẳng chịu đi, hết dùng mũi ngửi lại dùng chân k h è o vào, thậm chí cả răng g ặ m nhấm thử. tất nhiên là gã phải chân mình chịu đựng, nhẫn nại và tất nhiên là hoàn toàn bất động. qua hôm sau. hắn tìm được xác một con chó rừng lạnh cống. Sau khi no nê bằng bữa thịt đông lạnh thiên nhiên, khí lực đã phục hồi. Thế là chàng đi tìm ngay con gấu ấy để trả thù. Ngay đêm đó, chàng đã được thưởng thức một bữa tai gấu thật tươi. Nhưng vì không biết cách chưng nấu, cho nên mùi vị tai gấu không lấy gì làm ngon như lời đồn. Sức nhẫn lại đó không phải do trời x a n h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 Khi Lâm Tiên Nhi trở về cũng làm tưởng c h à n g đã ngủ. Cách trang phục của nàng hôm nay rất kỳ quái, một bộ quần áo bằng vải thô và cũng là rộng thùng thình, cha lấp tất cả những đường nét yêu kiều của cơ thể nàng. Trên đầu một chiếc nón lá rách tơm làm khuất đi gần nửa khuôn mặt. Đúng là lối trang phục của người đi do thám tinh thức và nàng đi đã ngót hai tiếng đồng hồ. Tiểu Phi chợt ngồi dậy, Lâm Thiên Nhi giật nảy mình và sà ngay vào lòng chàng, dịu đầu cười nũng nịu. He, anh làm bộ ngủ để hù tôi ha? Nhìn nụ cười thật nghi thơ dịu n à o của nàng, nghe Tiểu Phi dị không dị sợ cầm lòng, còn tay chàng thêm siết chặt bờ lưng thon mát. Lâm Thiên Nhi nhẹ khép lại rèm mi, mặt hơi n g ẩ n lên, vành môi hồng hé nở như sẵn sàng đón đợi. nhưng tiểu phi cố giấu một tiếng thở dài thật nhẹ và từ từ nới lỏng vòng tay khẽ vuốt sơ lại mái tóc lâm tiên nhi m i ế n nhẹ vành môi anh ghét tôi lắm à tiểu phi lắc đầu không nói lâm tiên nhi gào gào nét mặt thế tại sao hai hôm nay hình như anh có ý lãng tránh tôi tiểu phi hơi cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt của nàng vì tôi chỉ sợ không khống chế nổi chính mình. Bàn tiêm mắt cực kỳ dịu dàng, Lâm Thiên Nhi nhìn x o á n lấy Tiểu Phi và đột nhiên nàng ngã lăn vào chàng, vớt lên đôi má rám nắng của chàng, hai chiếc hôn thật t h ấ m thiết. Anh tốt quá. Tiểu Phi mỉm cười, nụ cười sung sướng và tự mãn của kẻ đã yêu và được yêu. Chàng đón lấy chiếc nón lá của người yêu. vừa l ộ c xuống mắt lên tường. chờ khi nhận thấy hơi thở của mình đã trở lại bình thường, chàng mới quay đầu lại hỏi: có tin tức về vụ đó chưa? Lâm Thiên Nhi: có. khắp gian hồ đồn đại tinh mai qua đạo tái xuất gian g h ồ Tiểu Phi: đám hòa thượng thiếu Lâm có động tĩnh gì chưa? Lâm Thiên Nhi nói: tá c phong của thiếu Lâm Tử rất cẩn thận kỹ càng. bất luận là một việc gì họ đều xem xét trước thật lâu không bao giờ chịu khinh suất i ọ n g động thà không làm chứ nhất định không làm sai tiểu phi nói nhưng họ đã đợi 6 á ngày trời rồi chẳng lẽ cho đến bây giờ họ vẫn chưa xem xét xong lâm tiên nhi đáp rất có thể họ vẫn chưa tin kẻ giết trương thắng là mai hoa đ ạ o mỗi khi hành động thường hay liên tục không bao giờ có chuyện làm ộ t lần rồi nín luôn. Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, chậm rãi lên tiếng. vậy thì tôi phải làm gì? Lâm Tiên Nhi, anh phải hạ sát một kẻ nữa. Tiểu Phi trầm ngâm không đáp. Lâm Tiên Nhi nói. bây giờ anh hãy đi theo tôi. Tiểu Phi, đi đâu? Lâm Tiên Nhi giọng thật trang trọng.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 nàng lại chỉ lên một bản hiệu treo bên ngoài một gian tủ lầu và nói anh hãy xem thêm mấy tấm bản hiệu này cuộc buôn bán của ngôi tủ lầu ấy xem chừng rất phồn thịnh dù ở xa ngoài đường vẫn nghe rõ tiếng đ a o thớ khua vang cả hai gian lầu hình như đều chật ních khách ăn tiếng nói tiếng cười vang lên ầm ỉ cả một khu phố cũng tấm bản hiệu to tướng treo mút cao cao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 tất cả những hàng tiệm có mang bản hiệu thân ký đó, sự buôn bán đều hết sức phồn thịnh và quy mô. tiểu phi vụt hỏi: bao nhiêu tiệm đó đều do một người làm chủ phải không? lâm tiên nhi gật đầu: phải, đều do thân lão tam làm chủ cả. tiểu phi lại hỏi: bây giờ chúng ta đi đâu nữa? lâm tiên nhi đáp: anh cứ đi theo tôi tự nhiên sẽ biết.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 Tiểu phi khoan khoái hít mấy hơi dài, chàng nghe lòng ngực mình mát lạ, cả khoảng trời đất bao la như thuộc của riêng mình. Lâm Thiên Nhi lặng im tựa vào ngực chàng, hình như nàng sợ lên tiếng sẽ làm cho mất đi khung cảnh em mơ hiện tại. Đột nhiên một vì sao lạc vạch dài trên nền trời đen thẳm. Lâm Thiên Nhi cười lên rạng rỡ, nhảy nhót v ỗ tay reo. Anh xem kìa.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 Tiểu Phi nhìn vào khoảng không gian vô tận mơ màng, dù biết đó là chuyện phỉnh người, nhưng nó đã làm cho người ta nuôi được bao nhiêu ảo tưởng đẹp đẽ. Một con người nếu có thể mãi mãi mang theo cái ảo tưởng đẹp đẽ trong cuộc đời, âu cũng là điều hay. g i ọ n g của chàng bỗng biến thành thật êm ái dịu dàng. Lâm Thiên d i nhìn sâu vào mắt chàng, n h ẻ n miệng cười. Không ngờ anh cũng biết được cái huyền thoại trên. Tiểu Phi đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi cái khoảng mà ánh sao rơi vừa tắt l ễ m đôi mắt chàng vụt trở nên buồn bã khác thường. Cái huyền thoại đó tôi biết từ khi còn rất nhỏ. Đôi mắt Lâm t i ê n Nhi theo dõi từng nét biến chuyển trên khuôn mặt chàng và nàng dịu dàng lên tiếng. Anh lại nhớ đến mẹ rồi. phải chăng người đã nói cho anh biết tiểu phi không đáp mà vụt rảo bước tiến về phía trước thong t h o ả n g theo gió đêm vọng lại tiếng trống cầm canh tiếng trống của canh đầu v ầ n trăng nửa mảnh cũng từ từ nhô khỏi c ụ m mây đen khắp vạn vật như n h ộ m lên một màu xanh tai tái tiểu phi chợt phát giác trước mắt không xa lắm có một tòa trang viện thật rộng lớn càng tiến đến gần, trái lại càng như không nhìn thấy. vì vòng tường rào cao một cách khác thường, cao đến độ gần như vượt cả tầm mắt con người. lâm thiên nhi cũng đang ngẩng đầu nhìn lên đầu tường lẩm bẩm, tường cao quá h a chẳng biết có tới bốn trượng không. tiểu phi gật gật đầu, ít ra cũng cỡ đó. lâm thiên nhi b ụ c hỏi. anh có thể vượt qua không? Tiểu Phi đáp: không có một ai trên đời này có thể vượt qua khỏi bức tường cao bốn trượng, nhưng nếu nhất định muốn vào, vẫn có cách vào được. Lâm t i ê n Nhi làm thinh, men theo bờ tường đi đổ vài bước và ngẩng lên nói: đây là nhà riêng của thân lão tam. Tia mắt của Tiểu Phi ngời lên dưới ánh trăng, chàng hỏi.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 nhưng hạng buôn bán có rất nhiều loại anh có lẽ cũng hiểu điều đó tiểu phi gật đầu vậy y thuộc vào hạng nào lâm tiên n h i nói hạng bê bối nhất điểm nụ cười nhẹ đ à n g nói tiếp anh cứ nghĩ thử nếu là hạng người buôn bán đàng hoàng thì làm sao có thể cùng trong một tỉnh thành cùng nằm chung một con đường dám mở luôn mười mấy cơ sở bán buôn nếu là h ạ n g buôn bán đàng hoàn g tại sao tường rào cao i ọ t đến thế này tiểu phi vẫn lắc đầu xây tường cao đâu có phải là cái tội mở nhiều tiệm buôn đâu phải là phạm pháp hại thế tổn nhân l â m tiên nhi nhếch môi cười xây tường cao tất nhiên là vì có tật mới g i ậ t mình nên sợ có người đến báo thù làm chủ được nhiều cơ sở thương mại là vì lão ta biết cách cướp đoạt Tiểu Phi n h ư n g mắt, cướp đoạt. Lâm Thiên Nhi gật đầu, phải, họ thân là một đại tộc, trước đây một đời có đến năm bà vợ, cho đến đời này anh em chú bác tổng cộng có mười sáu người, mười sáu người chia nhau cai quản t r ê n bốn mươi căn tiệm. Tiểu Phi đáp, đem ra bổ đồng mà chia, mỗi anh em chỉ cai quản ba bốn ngôi tiệm thôi, như vậy cũng có c h i đáng gọi là nhiều. Lâm Thiên Nhi cười nửa mép. Nhưng hiện giờ trên 40 n g ô i tiệm đó thuộc về quyền thân lão Tam cai quản tất cả. Tiểu Phi hỏi: Tại sao? Lâm Thiên Nhi đáp: Vì 15 người anh em chú bác của lão đều chui cả vào trong quan tài rồi. À! Tiểu Phi kêu lên và hỏi: Vì sao mà chết? Lâm Thiên Nhi nói: Nghe đâu vì bệnh mà chết. nhưng không một ai biết chết vì bệnh gì. Điều mà mọi người thắc mắc hoài nghi là mười ă m người anh em chú bác của thân lão Tam tất cả đều khỏe mạnh và tốt tươi. Tại sao chỉ trong vòng đôi ba năm, lần lượt rủ nhau mà chết sạch? Y như mắc phải chứng bệnh ôn dịch truyền nhiễm chi. Trái lại thân lão Tam vẫn mạnh cùi cỗi như trâu rừng, không hề sổ mũi mà c ũ n g chẳng hề đau đầu. Tiểu Phi vừa nghe vừa n g ẩ n đầu nhìn lên đầu tường.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 hai chân bước tới, thân hình chàng theo đó lướt lên cao thật nhanh. Có thể nói là chàng giống như con thằn lằn, mà cũng có thể nói là chàng y hệt con vượn đang phăng lên vách núi. Trèo lên đến đầu tường, tầm mắt có thể nhìn thấy bên trong là một khu vườn bát ngát và tầng giải nhà lớp lớp dọc ngang. Mọi người bên trong hình như đã tắt đèn lên giường, một khu trang viên rộng lớn.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 nhờ thế tiểu phi đã tìm ra tẩm t h ấ t của thân lão tam một cách dễ dàng trong phòng đèn đuốc vẫn sáng c h o a n chứng tỏ là lão ta vẫn còn thức quả là một lão thương mẫn cán nửa đời người cầm c ụ i tóc đã trắng nửa mái đầu thế mà khuya khoát giờ này vẫn trong đèn lắc cát với chiếc bàn toán để tổng kết chương m ụ c của một ngày lão đánh bàn toán không mau lắm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 mà quả thật như thế, thân lão tam thỏa thiếu thời hết sức m ổ nghịch hoang đ à n cha của lão không sao dạy nổi mới đuổi lão khỏi gia đình. thân lão tam năm năm trời lưu lạc bên ngoài, không một ai biết lão ta làm nghề n g ỗ n gì để sinh sống. có người đồn là lão, có người cho biết là trong năm năm trời đó, lão đã theo chân tên đại đạo phan thiên hổ làm nghề không vốn.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 nhưng có một điều mà lão không thể nào phủ nhận cho được, đó chính là đôi bàn tay lão. bất kỳ một kẻ sáng suốt nào chỉ nhìn sơ đôi bàn tay đó cũng phải nhận ra rằng lão đã luyện được một chưởng lực ngoại công phu như thiết sa chưởng chẳng hạn, quả hầu đã đến trình độ tương đương. bằng chẳng vậy, người anh cả của lão không khi nào lại b ỗ n g dưng.